Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 352 Nội đấu Đứng dưới tán vạn niên hợp hoang thụ, Diễm Thí Thiên lộ ra mấy phần do dự. Tô Đạm Hồng đương nhiên biết đang hoàng là ai, gã có ấn tượng quá sâu với tiểu thánh nữ đang tộc này, cho tới bây giờ gã chưa từng thấy người nào có tư chất ngộ tính cao hơn nàng, đứng trước mặt cô gái xinh đẹp đó, thậm chí gã còn cảm thấy tự ti mặc cảm. Thiên phú mà hắn vẫn lấy làm tự hào nếu so với đan hoàng thì trở nên không đáng một đồng. Thái tử phi đan phượng vì đố kỵ với mùi mùi quá mức xuất chúng này mà phản bội đăng tộc đầu nhập thái tử, trong mắt hắn một chút cũng không kỳ quái. Hắn chỉ không hiểu, mục tiêu của bọn họ đang ở trước mắt, tại sao thái tử điện hạ luôn luôn sát phạt quyết đoán lại nhớ đến người thiếu nữ kia, hơn nữa còn do dự không quyết. Bổn cung cảm giác được hỏa ấn trên người đan hoàng, ở ngay phía dưới vạn niên hợp hoang thụ này. Diễm Thí Thiên nói, nếu như tiểu mỹ nhân của hắn thật sự đang ở đây, cho dù phải buông tha cho vạn niên hợp hoang thụ đã mong ước nhiều năm thì hắn cũng cảm thấy không hề gì. Đối với hắn mà nói, đan hoàng có giá trị hơn rất nhiều so với cây thần vạn năm này. Nhưng lần trước tỷ thí ở tháp Vũ Thần, hắn cũng chưa từng cảm nhận được hơi thở của họa ấn trên người đan hoàng. Hắn vẫn cho là là người đan tộc đã nghĩ ra phương pháp gì đó trừ đi họa ấn cho nàng. Đan tộc có vô số thủ đoạn cổ quái, có thể làm được điều này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm giác được hỏa ấn vô cùng rõ ràng. Chuyện gì đang xảy ra? Thời cơ không khỏi trùng hợp quá mức. Đạo quân nhân nhiêu chỉ đi thu thập mấy tu sĩ kết đang nho nhỏ của phái thánh trí, làm sao bây giờ còn chưa tới? Tô Đạm Hồng cũng rất khẩn trương, kế hoạch của bọn họ chỉ còn kém một bước cuối cùng này, nhưng đám người nhân nhiêu đạo quân lại biến mất. Từ khi hắn và Diễm Thí Thiên đặt chân lên đảo âm dương chết tiệt này. Không những tu vi giảm xuống, ngay cả năng lực cũng tụt lại không ít, việc này đối với một người đã quen với năng lực của tu sĩ Nguyên Anh Hậu kỳ giống như cảm giác biến thành một phế vật vừa căm vừa điếc, cho dù hắn đã quen với sóng gió, cũng không thể không lo âu nghi thần nghi quỷ. Âm Hướng chính năm cách vạn niên hợp hoang thụ không xa, bỗng nhiên truyền đến một luồng pháp lực mãnh liệt, cổ uy áp kinh khủng này. Rõ ràng là hai tu sĩ Nguyên Anh đang đấu Pháp. Hai người kia, không cần nói cũng biết, chính là Thiên Chân và Nhân Nhiêu, không thể khác được. Đạo quân Nhân Nhiêu vừa mới đưa tin tới nói Thiên Chân và Địa Tô đã tiến vào cây thần bế quan trị độc. Gọi bọn hắn đến hội hợp trước vạn niên hợp hoang thụ, chờ hắn thu thập đám người phái thánh trí và khống chế xong đám trưởng lão kết đang trong cung thái hư sẽ lập tức chạy tới. Tình huống hiện tại, rõ ràng là kế hoạch đã thất bại, vừa vặn bị thiên chân bắt được Tô Đạm Hồng lo lắng vạn nhất để thiên chân chiếm thượng phong bọn hắn sẽ nguy mất Trái lại, Diễm Thí Thiên lại vô cùng tỉnh táo chuyện hôm nay rõ ràng là bọn họ đã trúng kế hỏa ấn của Đăng Hoàng đột nhiên xuất hiện nói không chừng là bẫy rập bọn họ bày ra để đối phó hắn Trước tiên liên thủ thu thập thiên chân rồi tính sau Diễm Thí Thiên quyết định thật nhanh Lao tới phương hướng thiên chân và nhân nghiêu đang đấu pháp. Chỉ cần khống chế được đảo âm dương, bất kể đang hoàng dưới mặt đất kia là thật hay giả, hoặc có bẫy rập gì, đều không thể trốn khỏi lòng bàn tay của hắn. Bọn họ dám lên đảo âm dương mưu đồ cung thái hư, đương nhiên sẽ chuẩn bị kỹ càng, sẽ không ký thác tất cả hy vọng trên người đạo quân nhân nhiêu. Vốn là, đạo quân nhân nhiêu đã khống chế được bốn người phái thánh trí, đang định xuất thủ giết hết bọn họ, ánh sáng phi kiếm chớp động, mắt thấy bốn người lập tức trơi đầu. Bỗng nhiên một dây leo màu xanh vượt qua vạn dặm bay tới đánh lệch hướng phi kiếm. Mà đám rễ cây đang cuốn lấy bốn người phái thánh trí cũng đồng thời buông ra, lùi vào trong lòng đất không còn tâm hơi. Thiên chân Có thể khống chế vạn niên hợp hoang thụ, trừ hắn ra, chỉ còn một mình đạo quân thiên chân. Thạch ánh lục chậm rãi tiến lên, bình tĩnh nhìn vào nhân nhiêu đạo quân, nói từng chữ, tại sao? Gương mặt nàng nhanh chóng biến ảo, Trong nháy mắt biến thành bộ dáng đạo quân thiên chân, người vừa cùng với đạo quân địa tô tiến vào vạn niên hợp hoang thụ bế quan căn bản chính là hàng giả mà thạch ánh lục dùng ảo thuật biến thành. Đạo quân thiên chân chân chính đã sớm biến thành bộ gián thạch ánh lục. Xen lẫn trong đám người phái thánh trí. Đạo quân nhân như tự biết mình đã bại lộ thân phận, cười lạnh nói, chỉ có một đôi hoa hợp hoang thư hùng, ban đầu ngươi muốn giữ lại cho địa tô và tiểu tiện nhân đổ chi châu kia tương lai đánh sâu vào đại thừa. kết quả tiểu tiện nhân kia vô cớ mất tích ngươi lại muốn giữ lại để hai đồ nhi kết đăng kỳ của ngươi hợp thể xong tu đánh sâu vào nguyên anh ta nói có phải không từ đầu tới cuối ngươi không hề nghĩ tới ta dựa vào cái gì mà cung thái hư đều do ngươi định đoạt tại sao hỏi cũng không hỏi ngươi liền đem cơ hội vốn thuộc về ta tặng cho người bên cạnh ngươi chưa từng suy nghĩ cho ta ta cần gì phải tiếp tục cúi đầu nghe theo ngươi Ngươi là sông Linh Căng Kim Thủy, lại không có đạo lử phù hợp, muốn lấy hoa hợp hoang là có dụng ý gì? Thiên chân đạo quân đau lòng nói, nàng vẫn luôn cho rằng đây là nhận thức chung của mọi người, cho nên chưa từng giải thích với đạo quân nhân nhiêu. Hoa hợp hoang thư hùng mỗi ngàn năm mới nở một lần, có tác dụng rất lớn với hai người đạo lử tập hợp đủ ngũ hành. Nó có thể tăng ba thành tỷ lệ thành công tiến vào Nguyên Anh, tăng một thành tỷ lệ tiến vào Đại Thưa. Đừng xem thường một thành này, Tu sĩ Nguyên Anh Hậu kỳ đánh sâu vào đại thừa từ trước tới này đều là tỷ lệ một phần ngàn. Hoa hợp hoang Thư Hùng đã đem tỷ lệ thành công tăng gấp 10 lần có thừa, hơn nữa còn tác dụng nhằm vào hai người. Mà chỗ tốt lớn nhất chính là, cho dù tấn cấp thất bại, người phục dụng Hoa hợp hoang Thư Hùng cũng có thể giữ được tính mạng cùng với tu vi hiện tại, chỉ điểm này thôi cũng đủ vô số tu sĩ điên cuồng. Ai nói ta không có đạo lữ thích hợp? Ha ha ha! Nếu như không gặp được hắn thì ta cũng không thể hạ được quyết tâm lớn như vậy. ngươi đã phát hiện, vậy chúng ta thống thống khoái khoái đánh một trận, xem đến tột cùng ai mới là người đứng đầu cung thái hư. Đạo quân nhân miêu cất tiếng cười to. Quanh người thoáng hiện vô số kiếm quan, liên miên cuồn cuộn phô thiên cái địa quét ngang tới đây. Đạo quân thiên chân vung tay áo lên, đưa mấy người đề thiện thượng đến khoảng cách an toàn, mười ngón tay tùy ý gãy một cái trên đám tóc dài đen nhánh. Lấy xuống một đôi ngọc trăm màu xanh lá cây ném lên không trung Ngọc trăm hóa thành hàng vạn hàng nghìn trường đặng Dây leo Ngền đón kiếm quan đầy trời Hai người tu luyện cùng nhau từ nhỏ Hiểu biết quá rõ thủ đoạn của đối phương Ngày thường đã từng luận bàn vô số lần Chẳng qua hôm nay có hơi khác biệt Là thật sự lấy tính mạng ra mà đấu Không chết không thôi Động tĩnh của hai người bọn họ quá lớn Kinh động toàn bộ cung thái hư Trừ hai kết đang trưởng lão đang bế quan chín người còn lại đều ngự kiếm bay tới. Ngày hôm trước bọn họ mới nhận được tin Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng đang muốn đối phó cung thái hư, hôm nay bỗng nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, người người đều khiếp sợ không thôi, nghĩ rằng cường địch đã xâm phạm. Đến khi nhìn thấy hai người đang kịch đấu trong sân, chính trưởng lão kết đang cung thái hư đồng thời ngây ngốc tại chỗ. Bọn họ đang nằm mơ sao? Tại sao hai vị thái thượng trưởng lão lại đánh nhau vậy? Chương 353, Cường Nhân gặp mặt. Đạo quân nhân như từ xa nhìn thấy những người này, tâm niệm vừa động kêu to lên, Thiên Chân, ngươi thật ngoan độc. Vì muốn độc chiếm hoa hợp hoang thư hùng mà lại liên hiệp với Diễm Thí Thiên, Tô Đạm Hồng, và mấy tiểu tạc phái thánh trí này độc hại đạo quân địa Tô. Thiên Chân thấy hắn đổi trắng thay đen, vô cùng tức giận nói, ngươi đừng nói bậy, rõ ràng là ngươi làm ra chuyện ác. Đạo quân nhân như phản ứng cực nhanh, ta không có đạo lửa. Muốn hợp hoang hoa để làm cái gì? Ngươi và Diễm Thí Thiên Vụng trộm đi lại, còn muốn chối sao? Hai người bọn họ ầm ỉ. Chính trưởng Lão Kết đang lại càng không biết theo ai, Đạo quân Thiên Chân là người đứng đầu cung Thái Hư, mặc dù rất ít khi quản sự nhưng rất có uy vọng, nhưng lời Đạo quân Nhân Nhiêu vừa nói hình như cũng có lý. Đang lúc bọn họ chần chờ không quyết, đột nhiên trong sân xuất hiện hai bóng người nhanh như quỷ mị. Hai trưởng lão cung thái hư không chút nào phòng bị hét thảm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi nữa. Bọn họ, một người bị liệt diễm màu đen đốt thành trọng thương, một người thì sắc mặt đen xì hấp hối. Đột nhiên xuất thủ trọng thương bọn họ không ai khác ngoài hai người diễm thí thiên và tô đạm hồng. Mặc dù bọn hắn bị vạn niên hợp hoang thủ áp chế tu vi, nhưng một người sở hữu thiên hỏa, một người giỏi về dụng độc, xuất thủ vừa nhanh vừa ác. Mấy trưởng lão đã quen với cuộc sống bình yên trên đảo hoàn toàn không thể sánh bằng, không chờ bọn họ kịp phản ứng, đã liên tiếp xuất thủ trọng thương năm người. Nếu như không phải là có vạn niên hợp hoang thụ bảo vệ, chỉ sợ năm người này không chỉ trọng thương, mà lập tức bỏ mạng tại chỗ. Bàn về Tu Vi, đạo quân thiên chân nhỉnh hơn đạo quân nhân nhiêu, nhưng mắt thấy nhân tại tông môn vất vả bồi dưỡng trong nháy mắt đã tổn thất năm người. Không khỏi lửa giận công tâm. bị đạo quân nhân nhiêu cuốn lấy còn phải phân tâm thúc giục cây thần bảo vệ bốn trưởng lão còn lại không khỏi đỡ trên hở dưới diễm thí thiên và tô đạm Hồng liếc mắt nhìn nhau cũng không vội tiến lên giúp đỡ đạo quân nhân nhiêu ngược lại tiến đến hạ thủ mấy tu sĩ kết đan khác có thể làm đạo quân thiên chân phân tâm lại còn tiêu diệt được tai họa nằm trong cung thái hư càng có tác dụng hơn trực tiếp đối phó bản thân nàng hỏa linh huyền long nhất quyển trên tay diễm thí thiên đánh về phía một trưởng lão kết đan gần đó vì trưởng lão này đã chứng kiến thảm trạng của năm người trước đó biết mình không thể ngăn cản huyền long này ngay lập tức lùi nhanh về phía sau bỗng nhiên cảm thấy sau lưng rét lạnh hắn nghiêng đầu nhìn vừa lúc thấy được khói độc đỏ như máu trên tay tô đạm hồng đã phong kín toàn bộ đường lui của hắn trưởng lão kết đan này quá mức sợ hãi cười thảm một tiếng vận dụng pháp lực toàn thân bảo vệ nơi yếu hại trông cậy vào cây thần có thể cứu hắn một mạng. Sự viết nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, khi huyền Long dơ nanh múa vuốt sắp sửa đụng vào hắn, một bóng người màu trắng đột nhiên lao tới che trước mặt hắn. Phanh Một tiếng vang thật lớn Huyền Long kêu thảm bay ra ngoài, mà người che trước mặt hắn lung lay mảnh liệt. Trưởng lão kết đan kia còn chưa kịp nhìn rõ người cứu mạng mình là nhân vật có số má thế nào thì đã cảm thấy cơ thể bị một tay hắn tóm lấy, như đằng vân giá vũ bay ra khỏi trận chiến. người đột nhiên xuất hiện cứu người chính là doãn tử chương hắn đón đỡ một kích này của diễm thí thiên cũng không dễ chịu gì quy lực thiên hỏa bị tủy băng trên tay hắn hóa thành tấm chắn ngăn cản hơn nữa nhưng cổ khí tức hắc ám nồng nặc này vẫn khiến chân nguyên toàn thân hắn ngưng trệ cực kỳ khổ sở nếu không phải tu vi diễm thí thiên đã bị áp chế thì mười hắn liên thủ cũng không thể ngăn cản một kích vừa rồi diễm thí thiên hiển nhiên không nghĩ hỏa linh lại bị ngăn cản bởi một tu sĩ kết đang hậu kỳ nho nhỏ mặc dù hiện tại là tình huống đặc thù cũng khiến hắn vô cùng bất ngờ hắn nhíu mày trên gương mặt tuấn mỹ tà mị hiện lên một tia hứng thú có ý tứ không ngờ cung thái hư lại có được một nhân vật như ngươi ngươi là người phương nào ngươi muốn giết ngươi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy ma đầu đã hại chu chu nhà tan cửa nát đạo tâm hủy hết nghĩ đến những nhục nhã thống khổ hắn đã khiến chu chu phải chịu đựng doãn tử chương hận không thể đích thân xé nát hắn thành mảnh nhỏ năm ngón tay phải hết khép vào lại mở ra, tạo này một pháp quyết đơn giản, thiên tinh như ý thuẫn hóa thành 81 chui lợi kiếm, bắn nhanh về phía diễm thí thiên. Không xa phía sau hắn, tô đạm hồng đang phóng khói độc đồng dạng bị cơ u cốc và đề thiện thượng liên thủ cùng đánh. Cơ u cốc lấy ra băng quý linh thạch đã ngâm qua hàng đạm hóa thành hơi nước chống đỡ khói độc của đối phương, đồng thời ném ra trận kỳ vây khốn tô đạm hồng, đề thiện thượng đề khí ngưng thanh, hai tay dơ diệu âm ngọc hoàng lên cao Thi triển khi thanh thuật kêu liền ba tiếng. Đường đường một đại năng tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Hôm nay Tô Đạm Hồng được trải nghiệm thế nào là hổ lạc đồng bằng, một thân tu vi bị áp chế xuống còn kết đan kỳ, lại bị tu sĩ kết đan là đề thiện thượng và cơ u cốc làm cho lúng cuốn tay chân. Không giống thiên hỏa của Diễm Thí Thiên vốn có lực phá hoại mạnh mẽ, khói độc thi triển ra phụ thuộc rất nhiều vào tu vi bản thân hắn, cho nên đối với sự liên thủ của hai người đề thiện thượng và cơ u cốc. rất nhanh liền rơi xuống hạ phong năm tu sĩ kết đang còn lại của cung thái hư cũng trở về vị trí mặc dù không dám lại gần tấn công diễm thí thiên nhưng cũng thả ra pháp bảo của chính mình công kích từ xa phân tán áp lực cho đám người doãn tử chương đạo quân thiên chân thấy bởi có sự gia nhập của nhóm người phái thánh trí tình hình phe mình chuyển biến tốt đẹp hơn càng thêm chuyên chú đối phó đạo quân nhân như trước mặt một khi hai người bọn họ phân ra thắng bại Người thắng sẽ quyết định đại cục hôm nay. Nếu đạo quân thiên chân có thể chuyên tâm toàn lực điều khiển vạn niên hợp hoang thụ, mượn dùng uy lực thần thụ trải rộng khắp đảo, thì dù là Diễm Thí Thiên hay Tô Đạm Hồng cũng không thể gây ra sóng gió gì nữa. Diễm Thí Thiên nhìn Doãn Tử Chương, ánh mắt rét lạnh, song phương đối chiến. Mặc dù hắn chiếm thường phong, nhưng cũng không thể làm gì tu sĩ trẻ tuổi này, từ chiêu số xuất ra, hắn đại khái có thể đoán ra thân phận đối phương. Ngươi là doãn tử chương của phái thánh trí. Ha ha ha. Thì ra bổn cung vẫn xem thường các ngươi. Hôm nay các người phá hỏng chuyện tốt của bổn cung, trong vòng một năm, bổn cung muốn tàn sát hết thảy phái thánh trí các ngươi, gà chó không tha. Hắn thực sự nổi giận rồi, mấy con kiến hôi nho nhỏ mà to gan dám đi trêu chọc hắn. Nhìn dáng dấp, có thể đoán được tuổi của tu sĩ trước mắt tuyệt đối không vượt quá 50, mà tu vi hiện tại đã là kết đăng hậu kỳ. Diễm Thí Thiên chật nhớ tới tin tức mà thủ hạ đã bẩm báo. Tư chất của Doãn Tử Chương tuyệt không kém hắn, hơn nữa còn nhận được lễ ngộ của Tam Đại Tông Môn, một thời gian nữa chắc chắn sẽ trở thành mối họa tâm phúc của hắn, người như vậy không thể giữ lại. Nhưng khiến hắn nghi ngờ nhất là hận ý của Doãn Tử Chương đối với hắn, rốt cuộc là tại sao? Doãn Tử Chương biết bản tính hắn ác độc tàn nhẫn, nghe lời hắn nói lại càng kiên định ý niệm đánh chết hắn ngay tại đấy, người chết rồi. Mọi chuyện đều có thể giải quyết. Vừa nói vừa điều khiển thiên tinh như ý thuẫn hóa thành ngàn vạn như ảnh tùy hình ác đấu cùng hỏa linh của Diễm Thí Thiên. Đạo quân nhân nghiêu đang chiến đấu với đạo quân thiên chân không thể thoát thân đột nhiên rùng mình, khóe mắt xẹt qua phương hướng Tô Đạm Hồng, ngay tại chỗ bị hù ra một thân mồ hôi lạnh. Một nam tử ăn mặc giống hắn như đúc đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Đạm Hồng, tiếp theo hắn liền nghe thấy Tô Đạm Hồng hét thảm một tiếng. Đạo quân Nhân Nhiêu bất chấp đạo quân thiên chân trước mặt, hét lên một tiếng, Đạm Hồng liền liều lĩnh nhào tới, đồng thời kêu gọi lực lượng cây thần bảo vệ Tô Đạm Hồng. Chương 354, Một đôi nhân yêu trời sinh Tô Đạm Hồng đang kịch chiến với đề thiện thượng và cơ u cốc đột nhiên thấy đạo quân Nhân Nhiêu xuất hiện trước mặt, cười nói với hắn, Đạm Hồng, ta tới giúp ngươi một tay đây. Tô Đạm Hồng đang rơi xuống hạ Phong, nghe vậy đương nhiên vui mừng quá đỗi, nhưng còn chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên cảm thấy ngực bụng đau nhức, cúi đầu phát hiện thân thể mình đã bị một cây kim thương đâm xuyên, mà người cầm kim thương lại chính là đạo quân nhân nhiêu. May mắn là mặc dù tu vi hắn bị áp chế, nhưng thân thể vẫn là pháp thân của tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, một thương này cũng không thể tạo ra cho hắn thương tổn quá lớn. Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào, mũi thương chợt bùng nổ. Một đoàn liệt diễm tiếng hồng nổ tung trong chỗ hiểm của ngực bụng, tô đạm hồng kêu thảm một tiếng, bị ngọn lửa dữ dằn hất bay lên không trung. Trong khi đau nhức hắn rõ ràng phát hiện chỗ hắn vừa đứng có thêm một đạo quân nhân như người vừa rồi bất ngờ đánh lén hắn là hàng giả. Người giả mạo này đương nhiên là do thạch ánh lục biến thành, nàng một kích đắc thủ liền thối lui thật nhanh, dung mạo cũng nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Trên mũi thương của nàng gắn một linh thạch hệ hỏa siêu phẩm. Bên trong có hút dương minh hỏa do chu chu phong ấn, không ngờ lại không thể nổ chết tô đạm hồng. Cơ u cốc cũng hết sức bất ngờ, lẽ ra với uy lực của hút dương minh hỏa, cho dù bị áp chế, nhưng với khoảng cách gần như vậy cũng đủ để nổ nát bụng tô đạm hồng, vậy mà hiện tại mặc dù hắn chịu trọng thương, nhưng rõ ràng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn nhìn lại phần bụng tô đạm hồng lộ ra, nhất thời hiểu ra, tô đạm hồng mặc một hộ giáp đặc thù, nhìn màu sắc hoa văn của nó. Rõ ràng chính là trấn cung chi bảo hợp hoang trường thanh giáp chế tạo từ vỏ cây của vạn niên hợp hoang thụ. Đạo quân Nhân Nhiêu lại đưa chi bảo của hắn cho Tô Đạm Hồng mặc. Cơ u cốc bỗng nhiên hiểu được lý do hắn phản bội. Cả người Tô Đạm Hồng bay ra nhanh chóng được tầng tầng ánh sáng xanh bao vây, rơi vào vòng tay đạo quân Nhân Nhiêu. Đạo quân Nhân Nhiêu xác định Tô Đạm Hồng tạm thời không cần lo lắng tính mạng. Nhìn bộ dáng tái nhật của hắn, Một luồng lửa giận điên cuồng xông lên não, hắn tàn bạo quét mắt qua bà người cơ u cốc, thạch ánh lục và đề thiện thượng, ánh mắt quán độc làm da đầu người ta tê dại. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì đạo quân thiên chân đã đuổi tới, hắn phát động thần lực vạn niên hợp hoang thụ vững vàng bảo vệ tô đạm hồng không để thạch ánh lục thừa cơ thương tổn. Rồi mới chuyên tâm nghênh chiến đạo quân thiên chân. Trong nháy mắt hút dương minh hỏa bộc phát, Diễm Thí Thiên cũng thấy được. Rất nhiều tin tức hỗn loạn bỗng nối thành một đường, hắn nhìn chầm chầm Doãn Tử Chương điềm nhiên nói, Đan Hoàng chính là tiểu sư mùi tinh thông luyện đan của các ngươi, có phải hay không? Doãn Tử Chương không đáp, sự việc đi đến nước này, muốn giấu giếm cũng không được nữa. Hôm nay khó có được cơ hội tốt, hắn phải hoàn toàn giải quyết Diêm Thí Thiên. Căn bản không cần Doãn Tử Chương trả lời, Diễm Thí Thiên hiện tại có chút hối hận, nếu như Đan Hoàng vẫn đi cùng mấy người phái thánh trí này. Vậy thì hỏa ấn hắn vừa cảm giác được rất có thể là thật. Mỹ Nhân mong nhớ bấy lâu nay gần trong gan tất, mà hắn lại lãng phí thời gian trên người mấy con kiến hôi, thật là đáng chết. Hắn nhìn lướt qua tình hình chiến đấu của Thiên Chân và Nhân Nhiêu, lối đánh điên cuồng của đạo quân Nhân Nhiêu dù sao cũng không thể kéo dài, hiện tại đã khí suy lực kiết, thảm bại đang ở trước mắt. Tô Đạm Hồng dựa vào hợp hoang trường thanh giáp của đạo quân Nhân Nhiêu mới giữ được tính mạng, không bị hút dương minh họa đốt chết Những cũng bị trọng thương không thể tái chiến Mình bên này mặc dù chiếm được thượng phong Nhưng bị thần lực của vạn niên hợp hoang thụ quấy nhiễu Mỗi lần thiên họa sắp thương tổn được doãn tử chương Hắn ta lại dùng tấm chắn thủy tinh cổ quái kia ngăn cản Chỉ cần trì hoãn trong chốc lát Thần lực sẽ giải trừ uy hiếp giúp hắn ta Còn có mấy trưởng lão kết đang cung thái hư không ngừng lấy pháp bảo quấy nhiễu đánh lén Bản lãnh đấu pháp của bọn họ rất bình thường Nhưng trong lúc kịch chiến Mấy tên đáng chết này cũng làm cho hắn rất bị động. Thật ra thì để cho mấy thứ pháp bảo này đánh trúng cũng không có vấn đề gì, thần lực bảo vệ không phân địch ta, nếu Diễm Thí Thiên gặp nguy hiểm cũng sẽ nhận được sự bảo vệ. Nhưng hắn tâm cao khí ngạo, sao có thể để mấy tu sĩ kết đang nho nhỏ đánh trúng? Thế cục rõ ràng bất lợi với bọn hắn. Diễm Thí Thiên nhanh chóng quyết định, nếu thật sự không được thì tạm thời thối lui khỏi đảo âm dương, không chiếm được vạn niên hợp hoang thụ cũng không sao. Có đạo quân thiên chân ở đây, có lẽ hắn không thể động chạm tới đan hoàng được giấu trong lòng đất đảo âm dương, nhưng hắn không tin đan hoàng có thể ở mãi trên đảo không rời đi. Chỉ cần có thể bắt được đan hoàng, kia hết thảy đều đáng giá. Về phần đám người phái thánh trí làm hỏng chuyện của hắn, hắn sẽ bắt hết người thân bạn bè đồng môn tới hành hạ đến chết trước mặt trước mặt bọn họ, sau đó lại từ từ hành hạ bọn họ tới chết. Tiểu mỹ nhân của hắn sợ nhất là máu tanh, Để nàng nhìn thấy đám người chứa chấp nàng chết thảm nhất định sẽ bị dọa rung lẩy bẩy, nói không chừng còn có thể khóc lóc cầu xin tha thứ thay bọn họ. Diễm Thí Thiên nghĩ tới bộ dáng đan hoàng yếu đuối mặt hắn định đoạt, đã cảm thấy cả người nóng lên, hết thảy vạn niên hợp hoang thù, sống chết của Tô Đạm Hồng, thậm chí kế hoạch nhiều lần bị phá hư này đã không còn quan trọng nữa hai người đạo quân thiên chân và đạo quân nhân nhiều không thể nhanh chóng phân thắng bại. Cơ u cốc liền để thạch ánh lục và đề thiện thượng đi trước giúp doãn tử chương đối phó Diễm Thí Thiên. Vài món tiên khí trên tay bọn họ đều có thể phòng lửa, dù là thiên hỏa cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Thiên hỏa của Diễm Thí Thiên lại bị vạn niên hợp hoang thụ áp chế, mặc dù năng lực khống hỏa của hắn cao hơn chu chu rất nhiều nhưng nhất thời cũng không thể làm gì ba người bọn họ. Cơ u cốc cũng không nhàn rỗi, hắn liếc nhìn tô đạm hồng đang bị ánh sáng xanh bao quanh, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Thật không ngờ đạo quân Nhân Nhiêu đại danh đỉnh đỉnh lại có bạn Lữ là một nam nhân. À không. Ta sai rồi. Tô Đạm Hồng căn bản không tính là nam nhân. Hắn chính là một người lưỡng tính. Rất xứng đôi với đạo quân Nhân Nhiêu nha. Đạo quân Nhân Nhiêu đang kịch đấu nghe thấy lời này, cả người chấn động, thiếu chút nữa bị thiên chân đạo quân đánh trúng. Cơ U Cốc tiếp tục nói, khó trách đạo quân Nhân Nhiêu cảm thấy hứng thú với hoa hợp hoang Thư Hùng. Ngươi và Tô Đạm Hồng đều là lưỡng tính, Linh căn cũng là ngũ hành xứng đôi, quả nhiên là một đôi yêu nhân trời sinh. Hai quái vật như các người cũng muốn đánh sâu vào đại thừa, thật nực cười. Hắn càng nói càng cay nghiệt, từng câu từng câu đâm sâu vào nỗi đau trong lòng đạo quân nhân nhiêu. Chuyện hắn là người lưỡng tính ngay cả đạo quân thiên chân cũng không biết, hiện tại bỗng nhiên bị công khai vạch trần, cảm giác xấu hổ, oán hận, hối tiếc, khuất nhục đè nén nhiều năm thoáng cái đều xông thẳng lên đầu. Nhất là vẻ mặt giật mình của đạo quân thiên chân và mấy trưởng lão thái hư cung khác càng khiến tâm tư hắn càng thêm rối loạn. Đề thiện thượng đang cùng doãn tử chương liên thủ cùng đánh diễm thí thiên, cũng lớn tiếng phối hợp tiếp tục kích thích đạo quân nhân nhiêu, a Thì ra là hai tên bất nam bất nữ, sinh ra là yêu quái không phải lỗi của người, nhưng chạy ra ngoài dọa người. Vậy hoàn toàn sai rồi. Bọn họ ngươi một lời ta một câu, càng nói càng khó nghe. Tinh thần của đạo quân nhân nhiêu đại loạn, nhất thời thất thủ bị ngọc trăm của đạo quân thiên chân đâm trúng, trên cánh tay, trên vai, trên đùi đồng thời bị xuyên thủng, máu chảy thành dòng. Chương 355, 7 ngày Trên đảo Âm Dương, chỉ có mấy vị đạo quân Nguyên Anh Thông Linh cùng với vạn niên hợp hoang thủ mới có thể không bị hạn chế mà xuất thủ giết người. Đạo quân nhân như từ nhỏ đến lớn đều ở trên đảo, cơ hội bị thương có thể đến trên đầu ngón tay, thấy máu tươi phun ra trên người mình, nhất thời đứng ngay người. Đạo quân thiên chân cũng sợ hết hồn, trên đảo âm dương hiếm thấy máu tanh, hôm nay nếu không phải bị kích thích quá độ, nàng căn bản sẽ không xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Thấy đạo quân nhân như cùng lớn lên với mình lại bị chính đôi tay này làm thương nặng như vậy. Nàng cũng không tránh khỏi một trận hoảng hốt. cơ u cốc đang đứng bên cạnh coi chừng cũng không phải thiện nam tính nữ gì trong chốc lát bọn họ đang ngạc nhiên hắn hơi cong ngón tay bắn ra và giọt máu khi đám người nhân niêu đạo quân phát giác không ổn những giọt máu này đã dung nhập vào máu hắn vết thương nổi lên một tầng lam huỳnh quang đáng sợ đạo quân nhân niêu ngẩng đầu nhìn cơ u cốc như gặp quỷ rung giọng hỏi ngươi ngươi đỗ chi châu là gì của ngươi bà ấy là mẹ của ta Những độc chất này được tinh luyện từ máu của mẹ ta, chỉ cần ta thúc giục sẽ lập tức phát tác. Người duy nhất có thể giải độc đang ở chỗ này. Cơ u cốc đưa tay chỉ vào tô đạm hồng đang hấp hối trong ánh sáng xanh, khóe miệng nhếch lên nụ cười tản nhẫn, thạch ánh lục nghe thấy giọng nói của hắn thì nghiêng đầu nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy nụ cười này, không nhịn được lạnh run Sắc mặt đạo quân nhân như trắng nhật như tờ giấy, khuôn mặt Mỹ lệ vặn vẹo như ác quỷ trong địa ngục. hắn đột nhiên hét lên một tiếng điên cuồng nói tốt tốt các ngươi muốn ta chết muốn ép ta hạ thủ hại đạm hồng ta có chết cũng muốn kéo các ngươi theo cùng hắn giống như phát điên xé toạc quần áo cùng hộ thân giáp trên người gào thét mọi người cùng nhau chết đi a ánh sáng mãnh liệt cùng pháp lực đáng sợ đủ để hủy thiên diệt địa nổ tung từ ngực hắn đạo quân nhân nhiêu vì tuyệt vọng mà điên cuồng lựa chọn tự bạo nguyên anh muốn mọi người đồng quy vu tận. Một khắc trước khi Nguyên Anh bạo liệt, cơ u cốc cực kỳ nhanh chóng trốn ra sau đạo quân thiên chân, hét lớn, cấm chế đại trận. Đạo quân thiên chân lúc này mới kịp phản ứng, bóp nát vòng ngọc trên cổ tay, quát, cấm. Ánh sáng trắng loãng bao phủ phạm vi trăm trượng xung quanh nàng, chiếu sáng như ban ngày, mọi người như bị trúng thuật định thân. Cho dù là Diễm Thí Thiên, hay đạo quân nhân nhiêu cũng không ngoại lệ. Trong mắt đạo quân nhân Nhiêu hiện lên thần sắc bị phẫn, hắn đã tự bạo Nguyên Anh, nhưng cấm chế đại trận đã được khởi động, hắn căn bản không thể nào tạo ra vết thương trí mạng cho người khác, sầu thẳm nhìn về phương hướng Tô Đạm Hồng, vừa lúc Tô Đạm Hồng cũng đang kinh hãi nhìn về phía hắn. Báo thù cho ta! Đạo quân nhân Nhiêu chỉ còn tâm nguyện cuối cùng này. Các đó không xa, vạn niên hợp hoang thụ ánh sáng xanh chói lóa. Ánh sáng hừng hừng như mặt trời mọc lên ở phương Đông, chạm vào ánh sáng trắng từ vòng ngọc vỡ vụn của đạo quân thiên chân phát ra. Mọi người từ từ cử động được ánh sáng xanh và trắng chậm rãi tản đi, thi thể bị tàn phá của đạo quân nhân nhiêu đổ sụp trên mặt đất, bùng một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ, hoàn toàn thần hồn câu diệt. Những người khác từ trong ánh sáng chói mắt khôi phục lại, kinh ngạc thấy mình đang bị nhốt trong một bong bóng xanh biếc, bốn phía trừ đám bong bóng xanh nhạt này chỉ còn lại bóng tối không cùng. Bên trong bong bóng đều là những người vừa kịch đấu khi nãy mỗi bong bóng nhốt một người, dù có dãy dụ thế nào bọn họ cũng không thể thoát khỏi mạng bong bóng thoạt nhìn vô cùng yếu ớt kia. Chuyện gì xả ra vậy? Cơ u cốc hỏi thiên chân đạo quân gần đó. Đạo quân thiên chân vừa mới chính diện thừa nhận lực bạo liệt khổng lồ khi đạo quân nhân như tự bạo nguyên anh, mặc dù kịp thời phát động cấm chế đại trận trên đảo nhưng vẫn chịu trọng thương. Nàng nhìn quanh bốn phía, yếu ớt nói. Thẳng là do uy lực tự bạo vừa rồi quá mạnh, cấm kết bị kích phát hoàn toàn đã tự động truyền tống chúng ta vào bảo vệ trong vạn niên hợp hoàng thủ. Ta bị thương quá nặng, cầm cự không được bao lâu nữa, ta muốn cầu ngươi một chuyện. Chỉ nói chuyện thôi mà đạo quân thiên chân phải cố hết sức. Ngươi nói, Bảy ngày sau, cấm chế của cây thần giải trừ sẽ tự động truyền tống các ngươi ra ngoài, ta phải ở trong này ngủ say cho đến khi thương thế hoàn toàn khôi phục. Sau khi các ngươi rời khỏi đây, Xin hãy cố gắng trị liệu độc thương cho đạo quân địa tô. Mọi chuyện trên đảo cũng tạm thời nhờ cậy ngươi. Nói câu cuối cùng, đạo quân thiên chân cố gắng đề cao âm điệu, đồng thời nhìn qua phương hướng mấy trưởng lão kết đan của cung thái hư, ý tứ rất rõ ràng là muốn bọn họ làm người chứng kiến. Chuyện hôm nay là đã kích rất lớn đối với mấy trưởng lão kết đan này, bọn họ cũng không thận trọng suy nghĩ xem thái thượng trưởng lão giao đảo âm dương. Thậm chí là toàn bộ cung thái hư cho người ngoài liệu có hợp lý hay không, chỉ biết gật đầu đáp ứng. Bọn họ căn bản cũng không có lòng tin đi nhận lấy trọng trách như vậy. Để báo đáp lại, ta sẽ tặng hoa hợp hoang thư hùng cho ngươi và sư muội Đạo quân thiên chân nói xong câu đó liền bình tĩnh nhìn cơ u cốc. Cơ u cốc chậm rãi gật đầu, nói, được. Rốt cuộc yên lòng, đạo quân thiên chân nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say. lần này nếu thân thể nàng không hoàn toàn khôi phục thì tuyệt đối nàng sẽ không tỉnh lại diễm thí thiên chứng kiến một màn này vẻ mặt tối tăm không rõ khóe môi cong lên không biết đang tính toán cái gì thần lực bên trong cây còn cường đại hơn bên ngoài rất nhiều tô đam hồng hồi phục tinh thần cảm thấy thân thể khôi phục chút sức lực bèn cố gắng khoanh chân ngồi dậy từ trong lòng ngước đổ ra vài viên thuốc ném vào trong miệng hắn phải nhanh chóng khôi phục lại thuận tiện báo thù rửa hận cho đạo quân nhân nhiêu Cơ u cốc ngẩng đầu lên quan sát mấy người xung quanh, giờ phút này, không gian hoạt động của mọi người chỉ bó hẹp trong bong bóng này, muốn công kích lẫn nhau cũng thể làm được. Hiện tại tất cả mọi người được cấm chế của cây thần bảo vệ rất an toàn, nhưng sau 7 ngày nữa, cấm chế bị giải trừ chắc chắn không có chuyện tốt. Ba đạo quân Nguyên Anh có thể nắm giữ đại cục trên đảo âm dương lần lượt gặp chuyên không may. Cho dù Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng song quyền nan địch tứ thủ, hai nắm đấm không thể đấu được với bốn tay, nhưng muốn rời đi chắc chắn không có ai ngăn cảm được. Tình huống chu chu hấp thu mật tuyền tịnh hỏa không biết như thế nào rồi, nếu như trong bảy ngày nàng không thể hoàn toàn hấp thu mật tuyền tịnh hỏa, đồng thời tiêu trừ ấn ký của bốn vị trưởng lão đang tộc mà cứu họ, vậy lần cố gắng này của bọn họ coi như đi tông. Một khi để Diễm Thí Thiên rời khỏi đảo âm dương, Hắn tuyệt đối sẽ triển khai hành động trả thù điên cuồng, không những bốn vị trưởng lão đang tộc có thể bị hắn hành hạ đến chết, ngay cả phái thánh trí cũng tràn ngập nguy cơ. Bết bác hơn chính là, nếu hắn một mực canh giữ bên ngoài đảo, vậy chẳng khác gì bọn họ bị vây chết tại nơi này. Cơ u cốc vừa nghĩ kế hoạch sau này, vừa cố gắng khống chế trọng tâm, làm cho bong bóng của mình bay qua chỗ đám người đề thiện thượng. Đồng môn thấp giọng thương lượng một chút, tuy nhiên cũng không nghĩ ra phương pháp gì tốt. Chỉ có thể đợi tiếp. Dưới tán vạn niên hợp hoang thụ, sâu trong lòng đất. Chu Chu đang cố gắng hấp thu thần lực, tập trung tâm thần không thể phân tâm chú ý tình huống ba loại thiên hỏa trong cơ thể. Trên một hoang đảo cách đó không xa, đạo quân Giáp Hỏa và Lâm Chấn Kim trông thấy tia sáng mà vạn niên hợp hoang thụ đột nhiên phát ra, trong lòng càng lo âu. Lâm Chấn Kim cắn răng nói, ta muốn lên đảo xem một chút. chương ba chân tướng làm sao đạo quân giáp hỏa có thể để đệ tử mà mình coi trong nhất lên đảo âm dương mạo hiểm song phương đang tranh cấp thì thấy vài tu sĩ nhát gan từ đảo âm dương phi động ra đạo quân giáp hỏa và lâm chấn kim tâm niệm vừa động ngăn cản một người trong số đó hỏi xem trên đảo đã phát sinh chuyện gì mấy người này biết được cũng chẳng nhiều hơn thầy trò hai người là mấy đương nhiên không thể nói kỹ càng tỉ mỉ được lâm chân kim chờ không nổi nữa thỉnh cầu đạo quân giáp hỏa canh bên ngoài trợ trận, còn mình thì mạo hiểm xong lên đảo âm đương. Bởi vì tượng vừa rồi trong cung thái hư. Trên đảo hiện tại đang hỗn loạn, không ít tu sĩ sợ bị liên lụy đã chạy mất, đệ tử cung thái hư đều cảm thấy bất an, hơn nữa những trưởng lão kết đang đi tới hiện trường xem xét đều không thấy bóng dáng, sự tình càng thêm hỗn loạn. May là còn có hai trưởng lão kết đang vì bế quan mà không bị liên lụy. Dưới tình huống khẩn cấp này phá quan mà ra thu thập cục diện, nếu không chỉ sợ còn hỗn loạn hơn nữa. Lâm Chấn Kim tìm một đệ tử cung thái hư tự giới thiệu thân phận, yêu cầu được gặp người quản sự hiện tại trong cung thái hư, đệ tử kia chần chừ hồi lâu mới miễn cưỡng quay đi thông báo. Bọn hắn bây giờ sợ bóng sợ gió, nhìn ai cũng như lòng lan giả thú, nhất là những tu sĩ cấp cao như Lâm Chấn Kim, càng bị liệt vào nhóm phần tử nguy hiểm. hai tu sĩ kết đang trong cung thái hư hiện tại đang sức đầu mẹ tráng bọn họ đã bế quan được một thời gian căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì lại nghe thấy đệ tử nói rằng tam đại tông môn đã từng báo tin diễm thí thiên và tô đạm hồng muốn tấn công lên đảo liền mời hắn tới hỏi rõ ngọn ngành song phương trao đổi tin tức mới biết được một trưởng lão cung thái hư suy nghĩ một hồi rốt cục đoán ra một câu chuyện tương đối gần với sự thật căn cứ lời đệ tử báo lại trước đó trong cung phát sinh kịch chiến Mấy vị trưởng lão và đệ tử cấp thấp bị liên lụy nên phái bọn họ xuống núi thăm dò trước. Sau đó trên núi bộc phát ánh sáng mãnh liệt, hẳn là thiên chân sư tổ thấy tình hình không thể khống chế được nữa, mới khởi động cấm chế đại trần. Về sự tình các vị tổ sư và đạo hữu phái thánh trí mất tích, hẳn là bị truyền tống đến bảo vệ bên trong cây thần rồi, chờ bảy ngày sau hẳn là có thể thoát khỏi cấm chế trở lại chỗ cũ. Lâm chấn kim thấy lời hắn nói có vẻ chính xác, hơi yên tâm. thỉnh cần được chờ đợi trên đảo. Hai trưởng lão nhận nhiệm vụ khi lâm nguy. Nghĩ chiêu thái tông trước giờ vẫn có quan hệ tốt cùng với cung thái hư, chiêu thái tông cũng không thể nào đánh chủ ý lên đảo âm dương nhỏ bé này, lại nhìn tu vi lâm chấn kim đã bị áp chế xuống còn kết đang hậu kỳ, cũng buông lỏng cảnh giác. Có nhân vật lai lịch lớn, tu vi cường đại như vậy hỗ trợ trấn giữ cung thái hư là chuyện tốt, dựa vào danh tiếng của tam đại tông môn và với thế gia tu chân đệ nhất thiên hạ. Những tu sĩ ngoại lai đến trên đảo cũng không dám nhân cơ hội này mà gây chuyện. Lâm Chấn Kim đưa tin cho đạo quân Giáp Hỏa đang chờ ngoại đảo xong, liền yên tâm chờ đợi trên đảo. Bên trong vạn niên hợp hoang thụ, tổng cộng 16 bong bóng đã chia thành ba nhóm, 9 tu sĩ kết đang cung thái hư cùng với đạo quân Thiên Chân đang ngủ xây tụ thành một nhóm, bốn người phái thánh trí đương nhiên tụ lại cùng nhau, còn lại là Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng đang mơ hồ tạo thành một phe giằng có cùng hai nhóm bọn họ. nhân số cung thái hư là nhiều nhất nhưng lại có tới sáu người trọng thương không dạy nổi đáng lo nhất lại chính là bọn họ diễm thí thiên đã xem qua thương thế của tô đạm hồng sau đó tự ngồi xuống khoanh chân tĩnh tọa phản phất như đã định liệu trước mấy người phái thánh trí ngoại trừ doãn tử chương bị trọng thương khi đối chiến với diễm thí thiên những người khác đều bình an vô sự nhưng không khí lại có chút quỷ dị thạch ánh lục mấy lần mở miệng muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn không nói câu nào cơ u cốc cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói ánh lục đạo quân thiên chân nói không sai lúc đầu ta đã có ý niệm muốn tìm người chết thay nên mới khẩn cầu sư phụ thu muội làm đồ đệ cái gì thạch ánh lục còn chưa kích động đề thiện thượng đã quát lên như sấm ngươi là đồ vô liêm sĩ tiểu tam may mà ngươi chưa mắc mưu hắn cơ u cốc đờ đẫn nói ta đúng là đồ vô liêm sĩ Vậy tại sao hiện tại huynh lại nói cho ta biết chuyện này? Thạch ánh lục mở to mắt nói. Cơ u cốc không trả lời vấn đề này, tự mình nói lại chuyện cũ, mẹ ta xuất thân tại đảo Âm Dương, là sư muội của địa tô đạo quân, sư phụ của bọn họ chính là sư huynh của đạo quân thiên chân. Đạo quân địa tô ái mộ mẹ ta từ nhỏ, hai người bọn họ tu vi tương đương. Ngũ hành linh căng vừa lúc bổ sung cho nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy bọn họ là một đôi do trời đất tạo nên. Nhưng cái mẹ ta quan tâm nhất là quyền thế và thực lực, hơn nữa trong lòng nàng thì đạo quân địa tô chỉ là một kẻ ngốc dễ lợi dụng mà thôi. Cha ta có một năm đi ra ngoài lịch lãm, tại tụ hội ban đêm trên đảo Âm Dương đã quen biết mẹ ta, hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, mẹ ta gạt đạo quân địa tô kết làm vợ chồng với cha ta. Trùng hợp là cha ta và đạo quân địa tô giống nhau, cùng là sông Linh căn Thổ Mộc. Mẹ ta sợ chuyện này bị sư phụ và đạo quân địa tô phát hiện làm ảnh hưởng tới địa vị của bà tại cung thái hư, khi bà vừa mới kết đăng, ngày sau muốn tiến thêm một bước còn phải dựa vào sự tài bồi của tông môn. Cha ta không biết tâm sự của mẹ ta, nhưng cũng chiều theo ý nguyện của bà, chỉ cùng bà gặp gỡ bên ngoài đảo. Cứ như vậy, một năm trôi qua, cha ta thành công kết anh, mẹ ta bước vào kết đăng hậu kỳ, đạo quân địa tô cũng đã kết anh thành công. Không chỉ một lần đưa ra yêu cần muốn kết làm đạo lữ với mẹ ta, đương nhiên bà không muốn, bị bức phải lấy cớ lịch lãm rời khỏi đảo âm dương tìm cha ta. Chuyện này rất nhanh bị sư phụ của mẹ biết được, dưới cơn nóng giận, ông bí mật rời đảo đi tìm mẹ ta, phát hiện chẳng những bà đã cùng cha ta tư định chung thân, còn sinh ra ta, liền muốn mang bà về đảo âm dương trị tội. Cha ta đương nhiên không đồng ý, song phương tranh chấp dẫn đến đánh nhau. Cha ta không địch lại. Vì bảo toàn tính mạng cho hai cha con ta, mẹ ta đã đáp ứng theo sư phụ trở về đảo âm dương. Sau đó mẹ ta đã dùng một chút thủ đoạn khiến sư phụ tha thứ và lại tin tưởng bà, thừa dịp ông bế quan đánh sâu vào đại thừa động tay động chân trong đang dược của ông ta, khiến ông tẩu hỏa nhập ma, lại liên hợp với đạo quân nhân nhiêu thừa dịp ông ấy trọng thương hôn mê mà sát hại. Khi ấy đạo quân thiên chân và đạo quân địa tô đi ra ngoài chưa về, mẹ ta và đạo quân nhân nhiêu là hai người có địa vị cao trong cung. kế hoạch hành động rất chu đáo căn bản không có ai hoài nghi mẹ ta đã sớm mang lòng oán hận sư phụ cho là ông thiên vị đạo quân địa tô coi bà là lô đỉnh cho địa tô đạo quân thải bổ tiến cấp đắc thủ một lần liền sinh ra ác niệm nghĩ nếu không làm thì thôi đã làm thì nên làm triệt để một lần tiêu diệt cả đạo quân thiên chân và đạo quân địa tô khi đó bà sẽ chân chính trở thành người đứng đầu cung thái hư để có thể gặp mặt mẹ ta cha ta đã mang ta chuyển nhà đến khu vực bắc hải Một nhà ba người chúng bắt đầu thường xuyên len lén gặp mặt, dù không thể liên tục ở chung một chỗ nhưng cũng rất vui vẻ. Nhưng tâm tư mẹ ta ngày càng biến hóa. Bà quan tâm hơn đến quyền thế thực lực. Cha phát hiện sự biến đổi của bà thì đã rất thương tâm, nhưng vẫn hy vọng có một ngày bà sẽ trở lại làm thê tử ông nhu như ngày xưa. Nói tới đây, khóe miệng cơ u cốc kéo lên tạo thành một nụ cười vừa mỉa mai lại vừa bất đắc dĩ. Chương 357, Lửa cháy đến nơi. Đến nước này, dù là người thần kinh thô như thạch ánh lục cũng có thể cảm giác được câu chuyện này nhất định sẽ kết thúc bằng bi kịch. Mẫu thân cơ u cốc, theo như hắn nói, đã qua đời nhiều năm, vậy còn phụ thân hắn thì sao? Không biết thông qua con đường nào, mẹ ta quen biết tô đạm hồng, song phương ăn nhịp với nhau, dựa vào uy tín vốn có trong cung thái hư, lại là người sắp trở thành đạo lữ với đạo quân địa tô. Mẹ ta muốn hạ thủ đối phó với bất kỳ ai trong cung thái hư đều có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Nhưng tu vi của nàng mới chỉ là kết đan kỳ. Mà đạo quân thiên chân đã kết anh rồi, muốn hạ thủ với họ mà không để lại sơ hở là chuyện vô cùng khó khăn. Cơ U Cốc tiếp tục nói, vẻ mặt lãnh đạm tự như người trong câu chuyện đó không hề có chút quan hệ nào với hắn vậy. Khi đó Tô Đạm Hồng vừa mới luyện chế được vạn cổ tủy độc. Khi tu hành công pháp hợp thể song tu của cung thái hư chính là thời cơ tốt nhất để đưa độc vào cơ thể đạo quân địa tô, đây là phương pháp có tỷ lệ thành công cao nhất, loại độc chất này tương khắc với thần lực của vạn niên hợp hoang thụ, chắc chắn đạo quân địa tô sẽ phải chết. Sau đó lại lợi dụng chuyện ngày đó đạo quân nhân như mưu hại sư phụ bà làm chứng cứ. Đẩy chuyện đạo quân địa tô trúng độc lên người đạo quân nhân nhiêu, cho dù hắn có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được. Đến lúc đó đạo quân thiên chân và tên yêu quái kia sẽ đánh nhau, Ba ngồi giữa làm ngư ông đắc lợi. Nói tới đây, đề thiện thượng linh quang chợt lóe, hung ác nói, ngươi cái tên hạ lưu vô sĩ khốn kiếp. Ngươi cũng trúng độc, muốn dùng loại thủ đoạn này hại tiểu tam để giữ được tính mạng mình có phải hay không? Cơ u cốc cười khổ, chậm rãi gật đầu. Nếu không phải có bong bóng ngăn cách, đề thiện thượng đã nổi điên nhạo tới cơ u cốc chém hắn thành trăm ngàn mảnh rồi. dĩ nhiên hắn không chịu được chuyện sư mùi mình bị người ta tính toán như vậy hơn nữa người này lại được bọn họ tín nhiệm coi là huynh đệ tay chân nhưng lại mang tâm tư xấu xa như vậy phản bội bọn họ thạch ánh lục cắn môi nói đại sư huynh huynh để huynh ấy nói tiếp gì? đề thiện thượng tức giận nghiêng đầu qua nơi khác lưu lại cái ót hướng về cơ u cốc hắn bỗng nhiên hâm mộ doãn tử chương đang ngồi xuống chữa thương như vậy sẽ không cần phải nghe những chuyện khiến người ta tức giận này Cơ u cốc không giải thích, tiếp tục nói, kế hoạch của bọn họ bị cha ta ngoài ý muốn biết được. Tìm mọi cách khuyên can, mẹ ta sợ ông vạch trần chuyện này, ngoài mặt thì đáp ứng nhưng lại ngầm bảo Tô Đạm Hồng hạ độc khiến ta hôn mê, nói rằng nếu bà không làm theo ý tứ của Tô Đạm Hồng thì hắn ta sẽ không giải độc cho ta. Cha ta vì tính mạng của ta, rốt cục cũng không ngăn cản mẹ ta nữa. Mấy ngày trước khi cử hành xong tu khánh điển của mẹ ta và đạo quân địa tô, Không ngờ đạo quân thiên chân lại biết được chỗ ở của hai cha con ta, âm thầm tìm đến khuyên cha ta buông tay, để mẹ ta và đạo quân địa tô tiếp tục sinh sống yên ổn. Nàng phát hiện ta trúng độc hôn mê mệnh trong sớm tối. Không tiếc vận dụng dược liệu trân quý của cung thái hư thay ta áp chế độc tính, nhưng độc kia quá lợi hại, nàng không thể trị tận gốc, sớm muộn gì cũng có một ngày độc kia bộc phát. Cha ta thấy đạo quân thiên chân có tấm lòng chân thành như vậy, Nghĩ đến kế hoạch của mẫu thân hắn lại cảm thấy khổ sở, nhưng đến cuối cùng ông ấy cũng không nói chuyện này cho đạo quân thiên chân. Sau khi đạo quân thiên chân đi rồi, ta từ từ tỉnh lại, nói cho cha ta biết ngày đó là mẹ ta và Tô Đạm Hồng đã hợp mưu hạ độc ta, Vẻ mặt của cha khi đó, ta rất hối hận, ta không nên nói chuyện này cho ông. Quả nhiên, ngày thứ hai, ông lưu lại một phong thư bảo ta thay ông chuyển cho một người bạn, sau đó một mình đi tới đảo âm dương. Ta đi được nửa đường thì càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, cho nên trở lại đi theo mấy tu sĩ khác lên đảo Âm Dương. Khi đó dù còn nhỏ nhưng ta đã có chút ít tu vi trụ cột, thừa dịp người trên đảo không chú ý liền lặng xuống thạch động dưới đảo, đó là nơi cha mẹ ta đính ước, bọn họ vẫn thường len lén gặp gỡ ở đó, đã từng mang ta đến vài lần. Ta nghĩ nếu cha ta muốn tìm mẹ, có lẽ sẽ đến chờ ở đó. Cơ U Cốc nói đến đây. trên mặt rốt cục cũng lộ ra mấy phần buồn bã. Cha ta đã hút hết vạn cổ tủy độc mà mẹ ta định dùng để ám toán đạo quân địa tô lên người mình, khi ta đến ông đã bị độc phát mà chết rồi. Mẹ ta ông thi thể cha ta đau đớn không muốn sống, rốt cục bà cũng hối hận, nhưng có ích gì chứ. Bà ấy thúc giục toàn bộ số vạn cổ tủy độc còn dư lên người, chết bên cạnh cha ta. Thạch ánh lục nghe được một nửa, nước mắt đã rơi như mưa, Quán khí của đề thiện thượng cũng giảm xuống phân nửa, hầm hức nói, ngươi, ngươi cũng thật xui xẻo, nhưng không có nghĩa là vì bảo vệ tánh mạng mà ngươi có thể hại tiểu tam. Cơ U Cốc nói, cha ta với sư phụ là bằng hữu tương giao nhiều năm. Phong thư trước đó là ông muốn ta chuyển cho sư phụ, xin ông thu ta làm đồ đệ. Ta tuân theo nguyện vọng của cha mẹ để họ lại trong sơn động kia rồi rời đi tìm sư phụ. Mặc dù ta chỉ còn lại một mình, nhưng ta không muốn chết. Ta muốn giữ lại tính mạng để sau này đích thân giết chết Tô Đạm Hồng. Ta nghĩ đến công pháp mà mẹ lưu lại, bắt đầu cẩn thận lưu ý tìm người thích hợp có thể thay ta chịu chết, sau lại nghe sư phụ nhắc tới muội Sư phụ cũng không biết tâm tư xấu xa của ta, chỉ cho là ta muốn tìm một sự đệ hoặc sự mùi thích hợp cùng tu luyện mà thôi. Nói tới đây, cơ u cốc ngẩng đầu lên nhìn thạch ánh lục. Hắn không muốn vì chính mình mà liền lụy đến danh dự của sư phụ, Phá hư quan hệ thầy trò của Vưu Thiên Nhận và Thạch Ánh Lục. Trước khi Huynh gạt ta lấy tâm ma thầy cả đời sẽ nghe theo ngươi chính là vì nguyên nhân này. Huynh vẫn đối tốt với ta là vì cái này. Đêm qua Huynh muốn cùng ta kết làm đạo lửa, là muốn dùng mạng của ta đổi lấy mạng của Huynh sao? Thạch Ánh Lục im lặng thật lâu, bỗng nhiên liên tục hỏi một loạt. Cơ u cốc không nói, chỉ rủ mi xuống làm cho người ta nhìn không ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Thạch ánh lục nhìn hắn chầm chầm, cuối cùng lại hỏi vấn đề như lúc bắt đầu, tại sao hiện tại huynh lại nói cho ta mấy chuyện này? Nếu cơ u cốc tiếp tục giấu giếm? Cho dù trong lòng mấy đồng môn có dao động, nhưng cuối cũng chắc chắn sẽ lựa chọn tin tưởng hắn vô điều kiện, như vậy hắn có thể thông dong tiếp tục tiến hành kế hoạch. Nhưng hắn lại nói ra tất cả âm mưu ngay trong lúc này, kia rõ ràng là không tiếp tục có ý định làm hại thạch ánh lục nữa rồi. Đề thiện thượng xoa xoa khuôn mặt non chuệt kia. Hừ hừ, coi như ngươi không phải tên khốn kiếp hết thuốc chữa. Nếu tiểu tam thiếu một cọng tóc, lão tử sẽ băm ngươi ra thành thịt vụn Mấy người nhìn nhau không nói, bỗng nhiên thấy bong bóng của tô đạm hồng chậm rãi rỉ ra một tầng ánh sáng xanh yêu dị. Ánh sáng xanh nhanh chóng tạo thành một cột sáng thô to, kéo dài về phía bóng tối vô tận. Tên yêu nhân kia đang làm gì đó? Đề thiện thường mơ hồ sinh ra dự cảm không ổn. Cơ u cốc cũng bởi vì dị trạng đột nhiên xuất hiện này mà thu lại tâm tình, hắn quay đầu nhìn về phía mấy người cung thái hư, bọn họ hẳn là tương đối rõ ràng tình huống hiện tại. Bốn trưởng lão kết đang còn thanh tĩnh quay sang nhìn nhau, bỗng nhiên giống như đồng thời nghĩ đến thứ gì đó, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mấy người nhanh chóng nói với nhau vài câu, trong đó có một người vẻ mặt vô cùng lo lắng quay qua nói mấy câu với đám người phái thánh trí. Chẳng qua là khoảng cách quá xa. Cũng không biết hắn đang nói cái gì. Chương 358, một chữ Ở không gian bên trong cây thần, tất cả thần thức cảm ứng đều bị cấm chế, cho nên muốn nói gì thì phải đến bên cạnh đối phương mới có thể trao đổi. Trưởng lão kết đang kia thấy mặt mũi bọn họ đều là nghi vấn, lo lắng đến mức chẳng thêm quan tâm hình tượng nữa. Ra sức động đầy thân thể khống chế bong bóng bay về hướng đám người thánh trí phái Khi trưởng lão kết đang kia tiến được đến gần đám người cơ u cốc Thì đã gấp đến độ thanh âm cũng thay đổi Hình như Tô Đạm Hồng muốn nhanh cơ hội này thông linh với cây thần Vạn nhất hắn thành công thì chúng ta đều nguy rồi Thông linh cùng cây thần Đề thiện thượng và thạch ánh lục vừa rồi bị đả kích quá lớn Nhất thời không kịp phản ứng Cơ u cốc lại lập tức hiểu được sắc mặt trở nên vô cùng khó coi một khi thông linh với cây thần thì hắn có thể ở trên đảo thi triển toàn bộ thực lực thậm chí mượn thần lực của cây thần đối phó chúng ta còn một câu hắn không muốn nói trước mặt vị trưởng lão kết đan kia nếu để tô đạm hồng thông linh cùng vạn niên hợp hoang thụ, tương đương với đảo âm dương sẽ phải đổi chủ đề thiện thượng hoảng sợ nói không phải nói chỉ có người của cung thái hư mới có thể thông linh cùng với cây thần sao trưởng lão kết đan kia cười khổ nói Năm đó khi tổ sư sáng lập ra môn phái thông linh với cây thần thì cung thái hư còn chưa tồn tại. Thật ra thì chỉ cần có một linh căn hoặc xong tu hợp thể với người có một linh căn đều được. Ba trưởng lão kết đang còn lại khống chế bong bóng của mình vọt tới chỗ tô đạm hồng, nhưng chạm phải một tầng ánh sáng xanh yêu dị kia thì đều bị bật ra ngoài, căn bản không có nửa phần tác dụng quấy nhiễu. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Diễm Thí Thiên và tô đạm hồng, Những người đang ở trong không gian cây thần đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cơ u cốc rất nhanh tỉnh táo lại, ta nhớ được cây thần mỗi 10 năm chỉ kết được một trái hợp hoang linh lung tâm, chỉ người có được hợp hoang linh lung tâm này mới có thể thông linh với cây thần. Những người khác nhanh nhất cũng phải đợi mấy năm mới có thể thông linh cùng với cây thần, có đúng như thế không? Tu sĩ kết đang được hắn nhắc nhở lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng a. Chỉ cần có người giành trước thông linh với cây thần thì tô đạm hồng sẽ không còn cơ hội. Vì quá vui mừng, hắn đã quên bén mất chuyện truy cứu tại sao cơ u cốc lại biết được rõ ràng như vậy. Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn lại ảm đạm xuống, mấy người chúng ta những năm gần đây đã thử qua vô số lần, cũng chưa từng thành công. Cơ u cốc nói, chuyện đến nước này thì chỉ có thể làm đến đâu hay đến đấy thôi. Tu sĩ kết đan kia cũng không nghĩ ra được biện pháp khác tốt hơn. Không thể làm gì hơn là không chế bong bóng của mình quay về chỗ mấy trưởng lão khác, cùng thử thông linh với vạn niên hợp hoang thụ, cướp lấy hợp hoang linh lung tâm. Không ai biết làm thế nào mới có thể thông linh với cây thần, nhưng tóm lại là tu vi bản thân cao, lại có linh căn hệ một phẩm chất tốt hơn người sẽ chiếm được tiện nghi. Cơ u cốc liếc đám người cung thái hư bên kia, lại liếc qua chỗ tô đàm hồng, cắn răng nói với thạch ánh lục, mùi còn nguyện ý tin ta một lần không? Nếu nguyện ý thì xin giúp ta một tay. Ánh mắt thạch ánh lục bị nước mắt rửa qua trong suốt mà sáng ngời, Hiện lên bóng dáng khuôn mặt cơ u cốc cố gắng trấn định, chỉ nhìn trong một chớp mắt ngắn mũi, liền gật đầu nói, ta tin huynh. Cơ u cốc đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, áp lực mấy ngày nay đặt nặng trong lòng phản phất bởi vì ba chữ này mà tan rã. Hắn vương hai tay ra, cách hai tầng bông bóng thật mỏng chạm vào hai tay của thạch ánh lục. Quanh người bọn họ nhanh chóng hiện ra một tầng hào quan ngũ sắc hoa lệ. Đây không phải huyển quan sinh ra do pháp lực, mà là vì hai người kích thích khí tức của linh căng trong cơ thể, tạo thành quan hoa. Huyển quan ngũ sắc ngày càng sáng ngời, vần quanh hai người nhanh chóng xoay chuyển. Một đạo lục sắc quan trụ kéo lên xuyên qua bóng tối vô tận. Cộng thêm bốn người thái hư cung bên kia, tổng cộng sáu quan trụ hoặc sáng hoặc tối phóng lên cao. Giờ phải xem bên nào có thể dành trước một bước được vạn niên hợp hoang thụ thừa nhận. Diễm Thí Thiên từ đầu tơi cuối không thèm nhìn về phương hướng bốn người cung thái hư, chỉ nhướng mày nhìn sang hai người cơ u cốc và thạch ánh lục, càng nhìn càng thấy phiền não, nếu hắn sớm để người phồn kiếm tông toàn lực xuất thủ sang bằng phái thánh trí thì tốt rồi, hôm nay cũng không có nhiều phiền toái như vậy. Nhưng bây giờ cũng không muộn. Chờ hắn rời khỏi đảo âm dương, nhất định phải khiến bọn họ trả giá đắt. trong bóng tối không phân biệt ngày đêm thời gian dường như ngừng trôi sáu quan trụ kỳ giống như tồn tại từ hàng cổ sẽ vĩnh viễn không biến mất không gian trong cây thần chỉ còn một mảnh tĩnh mịch trong thạch động dưới lòng đất nước biển phập phồng lên xuống thanh ngọc ngô đồng vẫn yên lặng bất động bỗng phát ra âm thanh xào xạc giống như bản giao hưởng êm dịu khi làn gió thổi qua ngọn cây chu chu đã ngủ say suốt năm ngày rốt cục chậm rãi mở mắt trong sơn động tối như mực chu chu cảm nhận được hơi thở của nước biển ướt át tinh khôi đầu tiên sau đó thấy được thanh ngọc ngô đồng đang tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt nàng nhẹ nhàng triệu hồi tiểu trư vào bên trong thân thể từ từ cảm nhận thân thể biến hóa nàng loáng thoáng cảm giác được sau khi trải qua sự rèn luyện của ba loại thiên hỏa cơ thể nàng giờ đây như thủy tinh trong suốt thông thấu không còn chút tạp chất nào bên trong đan điền một vòng mặt trời đỏ nhô lên chiếu khắp nơi Mầm đầu đỏ dưới mặt trời xuề ra phiến lá nho nhỏ, dưới chân nó xuất hiện một dòng suối nhỏ trong vắt, tiểu trư đang nằm cạnh đó lười biến thư giãn tứ chi. Trừ dòng suối kia, tất cả mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy. Nhưng nhìn kỹ lại rõ ràng cảm thấy thật ra bọn chúng đã không giống như lúc trước. Hết thảy bên trong đang điền trở nên vô cùng tinh khiết, mặt trời tỏa ra ánh sáng đỏ thuần túy, không nơi nào không có ánh sáng mặt trời, ngay cả cái bóng cũng không tồn tại. Nàng có thể nhìn thấy rõ ràng một giọt nước trong suốt đi từ phấn rễ của hạt đậu lên trên phiến lá, lại tức phiến lá hóa thành khói nhẹ bay vào giữa không trung, ngừng kết thành mưa phùn nhẹ nhẹ rơi xuống cả vùng đất. Mật tuyền tịnh hỏa, hút dương minh hỏa và trường sinh tiên hỏa kích đấu mấy ngày, rốt cục tìm được điểm cân bằng có thể để cả ba cùng tồn tại. Tạo nên một nhịp điệu hài hòa tuyệt đẹp. Chu chu tâm niệm vừa động, vương đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hỏa ấn đáng sợ trên thanh ngọc ngô đồng. Ngọn lửa trong suốt như giọt sương xâm nhập vào thân cây, tiếng xèo xèo rất nhỏ vang lên, từng sợi khói đen bốc lên từ hỏa ấn đó. Chu chu tỉ mỹ cảm nhận biến hóa của Mộc Linh, càng nhiều giọt sương xâm nhập vào thân cây, theo khói đen phiêu tán, hỏa ấn kia ngày càng nhạt màu. Chỉ còn vẽn vẹn một bóng dáng hỏa ấn xám nhạt phản phất không cam lòng bị luyện hóa, co rút lại muốn chui vào sâu trong thân cây. Chu chu nhíu mày, mười ngón tay hợp lại như hoa sen nở rộ. Một ngọn lửa trong suốt tiếng lên bao quanh cái hỏa ấn này chỉ còn bằng đầu ngón tay kia. Hỏa ấn không chống lại được lực tinh lọc của mật tuyền tịnh hỏa, rít lên một tiếng rồi hoàn toàn tiêu tán. Một khắc khi hỏa ấn biến mất, Diễm Thí Thiên trong không gian cây thần mở choạn mắt, điềm nhiên nói, lại luyện hóa hỏa ấn của bổn cung rồi. Tiểu hoàng nhi của ta, lá gan của nàng càng ngày càng lớn rồi đó. Trong hư không truyền đến giọng nói của Chu Chu, chỉ có một chữ như chém đinh chặt sắt. Chương 359, chim sẽ hóa phượng hoàng. Một chữ đơn giản thoát ra khỏi miệng, một chút bóng ma lưu lại trong lòng chu chu cũng hoàn toàn bị xóa đi. Mặc dù ác ma đáng sợ nhưng cũng không thể làm nàng tuyệt vọng nữa, nàng sẽ không bởi vì sợ hãi mà lui bước. Hết thảy u tối thống khổ đã trở thành quá khứ, rồi sẽ có một ngày thực lực của nàng vượt qua hắn, sẽ báo thù cho tộc nhân của nàng. Hiện tại nàng cũng giống với ác ma kia, thân mang ba loại thiên hỏa. có lẽ tu vi chiến lực của họ cách biệt quá xa nhưng ít nhất thì đã có đủ lực đánh một trận thông qua cây thần chu chu có thể cảm giác được diễm thí thiên đang ở gần đó còn có các sư huynh sư tỷ của nàng nữa chẳng qua là không biết tình huống hiện tại của họ ra sao cây thần như là một câu đố cổ xưa mà thâm ảo nàng bây giờ còn có quá nhiều ràng buộc không thể tĩnh tâm cảm nhận không đạt tới trình độ thông linh cho nên chỉ có thể cảm giác được các sư huynh sư tỷ hiện không lo lắng tính mạng cùng với Diễm Thí Thiên đang được hơi thở của cây thần bao lại thật chặt. Thay vì tốn thời giờ ở trong này cảm ứng, không bằng đi tìm Sa Hoài đang đang chờ đợi bên ngoài hỏi còn nhanh hơn. Chu Chu đưa tay phất một cái lên thanh ngọc ngô đồng, cả gốc đại thụ hoa Mỹ liền hóa thành từng điểm sáng chui vào trong thân thể nàng. Nàng không thể phụ lòng các sư huynh sư tỷ vất vả mạo hiểm, phải tranh thủ thời gian cứu mấy vị trưởng lão ra ngoài. Sa Hoài Đan và đạo quân Giáp Hỏa đang lo lắng chờ đợi trên đảo nhỏ. thấy một đạo động quan tuyết trắng bay tới từ phương hướng đảo âm dương hai người đều cảm thấy uy áp trên người đối phương vô cùng cường đại khiến họ phải run rẩy chẳng lẽ là diễm thí thiên hai người không hẹn mà cùng kéo căng thân thể tiến vào trạng thái đề phòng chỉ một lần hô hấp đạo động quan kia đã lướt đến trước mặt sa hoài đan giọng nói ngọt ngào của chu chu truyền đến đan sư huynh các sư huynh sư tỷ ta còn có mấy vị trưởng lão vẫn mạnh khỏe chứ Sa hoài đang thấy rõ thiếu nữ tuyệt mỹ trước mắt, một đôi con ngươi màu lam gần như ngay lập tức biến thành hình trái tim, lắp bắp nói, tốt, tốt. Hết thảy đều bình thường, mùi thành công. Chu chu gật đầu nói, đúng vậy. Đôi mắt hình trái tim của sa hoài đang nhất thời trận tròn, chu chu tiến vào lòng đất đảo âm dương, hình như mới năm ngày a, Lại có thể hấp thu dung hợp hoàn toàn thiên hỏa. Đây là cái loại tốc độ gì? mấy năm này hắn vẫn thường xuyên giao thiệp với mấy trưởng lão đăng tộc, cũng nghe bọn họ nói không ít về các loại mồi lửa trên thế gian. Biết rõ thiên hỏa là loại mồi lửa có uy lực cường đại nhất, đương nhiên cũng khó thuần phục nhất. Các trưởng lão đã nói, các tiền bối tiên hiền trước đây từng hấp thu thiên hỏa, không ai không phải người có đại tài kinh thiên vĩ địa, tu vi tư chất có một không hai trong thiên hạ, hơn nữa còn phải có cơ duyên, ngộ tính và số phận thật tốt mới miễn cưỡng có thể hấp thu một loại thiên hỏa. Diễm Thí Thiên dùng thời gian mấy năm hấp thu một loại thiên hỏa, lại tốn sức chín trâu hai hổ, lần lượt hấp thu thêm hai loại nữa, đã được công nhận là tuyệt đỉnh thiên tài trước nay chưa từng xuất hiện. Lại không thể so sánh được với tiểu cô nương mới hai mươi trước mặt này. Dùng có mấy ngày mà đã hấp thu hết ba loại thiên hỏa. Thật hay giả đây? Này còn có để người khác sống hay không đây? Chu chu thật vất vả mới có thể khiến Sa hoài đang phục hồi tinh thần lại. Chúng ta đi cứu mấy vị lão tiên sinh trước, trên đường mùi sẽ kể hết với huynh. Chu Chu đương nhiên không có ý kiến, trên Bắc Hải luôn bị một tầng băng vụ mê chướng bao phủ, nếu không có người quen thuộc nơi này dẫn đường, rất dễ đi sai phương hướng. Tiểu đảo nơi mấy vị trưởng lão đang tộc sinh sống mặc dù không xa lắm. Nhưng có xa hoài đang dẫn đường thì sẽ tới được nhanh hơn. Lần đầu tiên đạo quân giáp hỏa nhìn thấy diện mục thực sự của Chu Chu cũng không tránh khỏi tim đập nhanh một trận. Ông sống gần 2.000 năm rồi, đã sớm không quan tâm đến sắc đẹp bên ngoài, ông coi trọng Tu Vi của chu chu hơn. Tiểu cô nương này nhìn qua tuyệt đối không quá 100 tuổi, nhưng dường như Tu Vi còn cường đại hơn ông, mặc dù hơi thở trên người nạn có chút cổ quái, nhưng Tu Vi thực sự lại chuẩn xác là nguyên anh hậu kỳ, điều này sao có thể. Sa đạo hữu, vị này là... Đạo quân giáp hỏa cảm thấy giọng mình có chút biến đổi. Cô gái này lại gọi Sa Hoài đang là Sư Huynh. nhưng nàng rõ ràng không phải là yêu tu, còn sư huynh sư tỷ và các trưởng lão nàng nhắc tới lại là người phương nào? Không nghĩ tới một yêu tu như Sa Hoài đang lại có một sư mùi lợi hại như thế, không biết đến tộc cùng là nàng xuất thân từ đâu. Sa Hoài đang liếc Chu Chu một cái, ý hỏi nàng có muốn nói thẳng ra hay không? Chu Chu biết giấu giếm nữa cũng không còn ý nghĩa gì, liền thi lễ với đạo quân giáp hỏa, nói vạn bối đang hoàng, xuất thân đang tộc. Mấy vị trưởng lão trong tộc thân tại hiểm địa, Vãn Bối muốn chạy tới cứu bọn họ, phiền toái tiền bối ở lại đây tiếp ứng mấy vị sư huynh sư tỷ của Vãn Bối. Đàng Hoàng. Danh tự này hơi quen tai. Đào Quân Giáp Hỏa chợt nhớ tới, đây không phải là tên của thánh nữ Đan tộc sao? Giờ phút này hẳn là nàng đang làm khách quý bên trong hoàng cung thành sùng võ chứ, sao lại chạy đến Bắc Hải? Ông cũng không biết người nào của Đan tộc Làm sao biết được ai là sư huynh sư tỷ của nàng? Người đăng tộc đang ở trên đảo Âm Dương? Chẳng lẽ là vì đối phó Diễm Thí Thiên? Từng ý niệm thoáng lướt qua trong ốc, bên kia Chu Chu và Sa Hoài Đang đã ngồi lên ngân sa đi được rất xa rồi. Đạo quân giáp hỏa nghỉ mãi không ra, vừa lúc thấy một ngân sa cấp sau đang tuần tra tới lui ngoài đảo. Nhớ mang máng ngân sa này là một trong mấy thân tính của Sa Hoài Đang. bèn ngồi xuống gọi nó đến trước mặt hỏi sư huynh sư tỷ của tiểu thư đan hoàng là người phương nào có đặc thù gì vậy đạn tộc có bao nhiêu người đến đảo âm dương ngân sa kia lắc lắc cái đuôi đôi mắt xanh biết trận to nói đan tộc chỉ có bốn vị trưởng lão ở trên đảo phụ cận làm gì có người khác còn sư huynh sư tỷ của tiểu thư đan hoàng không phải là đi cùng các ngươi tới bắc hải sao dẫn đầu là người có bộ dáng trẻ con còn có hai sư huynh Một người nhã nhặn, một người mặt lạnh như băng, còn có một vị sư tỷ rất xinh đẹp. Ánh mắt đạo quân giáp hỏa trừng lớn, so ra còn lớn hơn mắt của ngân sa kia, cũng quên không so đo thái độ nó không đủ cung kính, mấy người phái thánh trí kia là, là sư huynh sư tỷ của tiểu thư Đan hoàng. Tu vi của lão đại bọn họ còn kém đang hoàng một đoạn xa, cũng chưa từng nghe qua phái thánh trí có quan hệ mật thiết với đang tộc như vậy, trình quyền chỉ là sư phụ trên danh nghĩa của đám người đề thiện thượng. có lẽ bối phận của hắn cao hơn Đan Hoàng nhưng tu vi lại thấp hơn làm sao có thể khiến cho một thánh nữ Đan tộc xưng mấy tiểu bối thánh trí phái là sư huynh sư tỷ đúng vậy À. ngươi không biết tiểu thư Đan Hoàng và Chu Chu cô nương là một người Ngân Sa không có tâm cơ gì nói đạo quân giáp hỏa gần như bị cái tin tức này đánh cho ngất xỉu cái người suốt ngày ông một con heo lớn lên xấu xí quê mùa Bộ dạng như ngờ nghịch như cô gái nông thôn lại chính là thánh nữ đang tộc đang hoàng. Đạo quân giáp hỏa suy nghĩ một chút thì đã hiểu ra đây là do tộc nhân đang tộc ngụy trang cho nàng để tránh khỏi sự truy bắt của diễm thí thiên, nhưng kiểu ngụy trang này thật là rất sáng tạo. Chương 360, Quay lại đâm một giáo Trên đảo nhỏ vô danh cách đảo âm dương khoảng 500 dặm. bốn vị trưởng lão đan tộc đang khoanh chân ngồi cùng một chỗ tâm tình hết sức phức tạp bọn họ để ý nhất không phải là sống chết của chính mình mà là an nguy của chu chu nếu không phải từng nghe đang nghe nói chu chu hấp thu loại thiên hỏa thứ hai chỉ mất năm ngày bọn họ tuyệt đối sẽ không có ý định để nàng đi hấp thu loại thiên hỏa uy lực thứ ba này không đề cập tới diễm thí thiên ở trên đảo có phá đám hay không mà dưới loại tình huống cấp bách như vậy dung hợp ba loại thiên hỏa có khó khăn và nguy hiểm vô cùng lớn. Nhưng tình thế bức bách, bọn họ không thể không cổ động Chu Chu đi mạo hiểm như vậy. Diễm Thí Thiên đã đánh chủ ý lên đảo Âm Dương, một khi thật sự thành công, rất nhanh hắn sẽ phát hiện ra sâu dưới đảo cất giấu mật tuyền tịnh hỏa, đến lúc đó Chu Chu muốn lấy được thiên hỏa như vậy lại càng khó như lên trời. Đối với Chu Chu mà nói, điều kiện thuận lợi duy nhất chính là vạn niên hợp hoang thụ trên đảo, trong phạm vị được cây thần che chở. Dù có thất bại, Chu Chu cũng không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Bốn người đã ở trên đảo này chờ hết năm ngày, cảm giác mỗi ngày đều dài vô cùng. Tâm tình ngày càng thấp thỏm bất an. Nếu như không lo lắng tự ý rời khỏi đây sẽ khiến Diễm Thí Thiên chú ý tới, chỉ sợ bọn họ đã không nhìn được chạy tới đảo âm dương xem xét tình huống của Chu Chu rồi. Đến chạng vạn ngày thứ sáu, trong con mắt chờ đợi mỏi mòn của bốn vị trưởng lão, Một đạo động quan tuyết trắng như sao chổi xẹt qua bầu trời đêm đáp xuống đảo nhỏ. Thấy rõ người tới, bốn vị trưởng lão mừng rỡ như điên, cơ hồ muốn xoa xoa mắt xem mình có phải đang mơ hay không. Đang nhiễm trưởng lão lớn tuổi nhất, nửa mong đợi nửa lo âu kéo tay Chu Chu, hỏi dò Hoàng Nhi, con tìm được mật tuyền tịnh hỏa không? Chu Chu gật đầu nói, tìm được rồi ạ Trước hết để con tiêu trừ hỏa ấn cho mọi người đã rồi hãy nói. Các sư huynh sư tỷ còn đang bị vây trên đảo Âm Dương, có muốn nói gì thì đợi mọi người bình an rồi nói cũng không muộn. Bốn vị trưởng lão kích động gật đầu, khoanh chân ngồi xuống. Không gian vô tận bên trong vạn niên hợp hoang thụ, Diễm Thí Thiên có chút cảm ứng, chân mày câu lại tự nhủ, tiểu mỹ nhân lại có thể luyện hóa hỏa ấn của ta. Chẳng lẽ nàng đã hấp thu mật tuyền tịnh hỏa? Muốn cứu bốn lão già kia? Ha ha ha! bổn cung phải xem nàng có cái bản lĩnh đó hay không Vừa nói vừa nhẹ nhàng búng đầu ngón tay Trên đảo nhỏ vô danh, Chu Chu ngồi giữa bốn vị trưởng lão Toàn thân thiêu đốt liệt diễm vô sắc Ngay cả thân ảnh của nàng cũng trở nên trong suốt Liệt diễm vô sắc theo thủ ấn của nàng mà hóa thành bốn đầu hỏa long trong suốt Gào thét bắn về hỏa ấn trên lưng bốn vị trưởng lão Chu Chu đã từng thử dùng mật tuyền tịnh hỏa luyện hóa hỏa ấn trên người mình Lần này đúng là xe nhẹ đường quen, khiến hỏa ấn trong sự thiêu đốt của mật tuyền tịnh hỏa dần dần nhạt màu. Bọn họ còn chưa kịp thở phào, hỏa ấn màu xám bỗng nhiên thu nhỏ lại, sau đó bụt một tiếng, vỡ ra hóa thành một đạo hắc tuyến dài mảnh cố gắng chui vào kinh mạch bốn vị trưởng lão. Nếu để nó thực hiện được điều này, kinh mạch bốn vị trưởng lão sẽ bị diệt thế chi hỏa ăn mòn hủy hoại, cho dù không chết cũng sẽ biến thành phế nhân. Sa hoài đang hộ pháp bên cạnh cực kỳ hoảng sợ, chu chu lại không kinh hoàng, nàng đã sớm có chuẩn bị, mười ngón tay lại tung bay thay đổi thủ ấn. Liệt diễm trong suốt đang thiêu đốt trên lưng bốn vị trưởng lão bỗng lóe ra một đoàn tia sáng màu cam, chính là vĩnh sinh chi hỏa dung hợp từ trường sinh tiên hỏa và hút dương minh hỏa. Ngọn lửa màu cam nhanh chóng bao bọc lấy Hắc tuyến đang muốn chạy trốn, diệt thế chi hỏa hóa thành Hắc tuyến kia vặn vẹo cố gắng phá vỡ màn vĩnh sinh chi hỏa bao quanh nó nhưng không thể được. Diệt thế chi hỏa niêm phong trong hỏa ấn dù sao cũng có hạn, Diễm Thí Thiên hiện nay đang bị vây trên đảo âm dương xa cách vạn dặm, còn chu chu lại ở ngay bên cạnh bốn vị trưởng lão, diệt thế chi hỏa bị vĩnh sinh chi hỏa cuồng cuồng không dứt phong ấn trong một phạm vi cực nhỏ, mặc cho mật tuyền tình hỏa luyện hóa. Không gian bên trong cây thần, đầu ngón tay Diễm Thí Thiên run lên, đau nhói kịch liệt đột nhiên đánh tới. Thế công của hỏa ấn thất bại, Hắn vì khinh thường mà bị Chu Chu phản kích suýt nữa bị thương. Nếu không phải lo lắng thân thể mấy vị trưởng lão kia không thể thừa nhận thì phản kích của Chu Chu có thể còn mạnh mẽ hơn nữa. Diễm Thí Thiên giận tím mặt, hết lần này tới lần khác, dưới tình huống hiện tại hắn chỉ có thể bất thình lình bị đột kích như vậy, nhưng không cách nào nghịch chuyển tình thế. Đang hoàng rõ ràng đã dự liệu trước được hắn có thể cảm ứng được hỏa ấn mà phản kích, cố ý đào hố chờ hắn nhảy xuống. Thiếu nữ không trành thế sự kia từ lúc nào lại trở nên giảo hoạt lão luyện như vậy. Diễm Thí Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, trận trừng mắt nhìn sang mấy người phái thánh trí, nhất định là mấy tên đáng chết đó ảnh hưởng tới nàng. Tiểu mỹ nhân của ta, phản kháng ta sẽ phải trả giá đắt đó. Nàng cho rằng hấp thu được ba loại thiên hỏa là có bản lãnh đối nghịch với ta rồi sao? Cũng tốt. Chờ đến khi nàng dung hợp được hư không tọa hỏa, chính là thời khắc ta nhất thống phạm giới. Ta sẽ cho nàng biết, ai mới là người mạnh nhất trên đại lục tấn tiền này, lựa chọn duy nhất của nàng chỉ có thể là phục tùng ta. Diễm Thí Thiên từ từ nắm chặt nắm đấm hiện tại hắn không muốn thừa nhận sự rung động cùng không trăm lòng sâu trong lòng hắn. Mới chỉ qua mấy tháng sau một trận đánh trên tháp Vũ Thần, Đan Hoàng đã hấp thụ xong loại thiên hỏa thứ ba, nếu không phải hắn đã sớm hạ thủ với Đan Tộc, nếu để nàng được gia tộc toàn lực tại bồi, thực lực hiện tại chắc chắn vượt qua hắn. thiên phú khủng bố như vậy cũng khiến hắn ghen ghét không thôi nhưng không sao cả đàng hoàng chỉ có thể đi đến đây thôi đàng tộc nhất định đã ký thác tất cả hy vọng trên người nàng nhưng nếu bọn họ biết ba loại thiên hỏa còn lại đều đang nằm trong tay hắn sẽ có vẻ mặt gì đây diễm thí thiên nghĩ tới đấy không khỏi cười khẽ thiên tư có xuất chúng hơn nữa thì có ích lợi gì cuối cùng nhất định chỉ là hòn đá lót chân cho hắn bước lên bảo tọa chí cao trên đảo nhỏ Mặt trời mọc rồi lại lặng, suốt một ngày rưỡi, hỏa ấn trên lưng bốn vị trưởng lão rốt cục cũng được luyện hóa triệt để. Chu Chu cẩn thận cảm ứng, xác định không còn hậu hoạn nào nữa, mới thu thiên hỏa vào trong cơ thể. Bốn vị trưởng lão đồng thời phun ra một ngụm máu đen, từ từ mở mắt. Mặc dù được Chu Chu cố gắng khống chế, nhưng trong quá trình luyện hóa hỏa ấn và tranh đấu với diệt thế chi hỏa, bốn trưởng lão không tránh khỏi bị thương một chút. Cộng thêm thương thế còn tồn tại sau khi đối chiến với Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng lúc trước, không có thời gian mấy năm điều dưỡng thì khó mà khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Chu Chu nhớ tới lời sa Hoài đang kể lại, nói Lâm chấn kim đã quay đảo lại âm dương. Liền không nhìn được mà lòng như lửa đốt. Hôm nay chính là ngày cấm chế của vạn niên hợp hoang thụ được giải trừ, đến lúc đó các sư huynh sư tỷ và Diễm Thí Thiên, Tô Đạm Hồng sẽ xuất hiện trên đảo. nàng thỉnh cầu sa hoài đang triệu ngân sa đưa mấy vị trưởng lão về chiến thuyền của tam đại tông môn còn mình thì nhanh chóng xoay người chạy về đảo âm dương mặc dù tất cả những người ngoại lai lên đảo đều bị áp chế xuống dưới kết đan kỳ nhưng trong trận kịch chiến lúc trước lại có thể khiến mấy vị đạo quân nguyên anh trên đảo phải vận dụng cấm chế pháp trận có thể thấy được diễm thí thiên và tô đạm hồng còn nhiều chiêu số lợi hại khác dù là tu sĩ nguyên anh cũng phải kiên kỵ chu nghĩ đến đây không khỏi run sợ trong lòng Chương 361, Thông Linh Bên trong vạn Niên hợp hoang thụ, dựa vào thần lực khổng lồ cộng thêm đang dược đầy đủ, qua mấy ngày tỉnh dưỡng, thương thế của doãn tử chương căn bản đã khôi phục, cùng đề thiện thượng thay phiên nhau hộ pháp cho hai người cơ u cốc và thạch ánh lục. Bọn họ ở trong bóng tối, cũng không biết qua bao lâu, sáu cột sáng từ lúc xuất hiện đến nay đã lần lượt tắt mất ba cột, cây thần trước sau vẫn không có chút phản ứng nào. Còn lại ba cột sáng... Vừa vặn bị ba người chiếm mất, đề thiện thượng nhàm chán đến cực độ, sáng vào một vị trưởng lão kết đan họ trang của cung thái hư. Thấp giọng hỏi, ông xem người nào trong số bọn họ sẽ thành công. Trang trưởng lão là một trong ba người đầu tiên thông linh thất bại với cây thần, nghe thấy câu hỏi của đề thiện thượng, mặt ủ mày châu, hy vọng không là tô đạm hồng. Cây thần sẽ không có tâm nhãn thấp như vậy đâu. Có tuấn nam mỹ nữ không chọn lại muốn thông linh với tên yêu nhân sao? Đề thiện thượng nhìn cột sáng chói mắt phía trên tô đạm hồng kia, trong lòng có chút e sợ. Nếu như tu vi tô đạm hồng không hề bị vạn niên hợp hoang thụ áp chế, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Nhưng thằng cha này lại thật sự là một cao thủ nguyên anh hậu kỳ hơn nữa còn dùng độc vô thanh vô tức. Cho dù đề thiện thượng tự luyến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không cho là bằng mấy tu sĩ kết đan kỳ bọn hắn có thể đối kháng được với tên này đâu. Trang trưởng lão cười khổ. Linh hồn cây thần chỉ cần hợp ý, cũng không có ý niệm thiện ác. Nếu như có, cung thái hư chúng ta cung phụng cây thần nhiều năm như vậy cũng không đến nỗi trong trăm ngàn người chỉ có le que vài người có thể thông linh. Các ngươi cung phụng vạn niên hợp hoang thụ đã nhiều năm như vậy cũng chưa tổng kết ra một chút kinh nghiệm nào sao. Đề thiện thượng không tin hỏi. Thiên chân sư bá từng nói muốn thông linh với vạn niên hợp hoang thụ. Trừ có một linh căn. Hoặc là có người song tu mộc linh căn hấp thu đầy đủ linh khí hệ mộc, còn phải có bốn điều kiện đặc biệt này, một là trong cơ thể cân bằng khí âm dương, hai là ngũ hành tương sinh, ba là tu luyện công pháp của cung thái hư đạt tới tuyệt hảo, bốn là tu vi của bản thân gần hoặc đã tấn nhập nguyên anh kỳ. Hai cái phía sau ta còn chưa đạt tới, thất bại Âu cũng là hợp tình hợp lý. Trang trưởng lão thang ngắn thở dài. Ở chỗ này, bàn về cân bằng âm dương trong cơ thể đoán chừng trong chúng ta không ai bị kịp được tên yêu nhân kia. Đề Thiện Thượng càng nghĩ càng thấy tiền độ tối tâm. Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục đều trong sạch, chưa từng hợp thể song tu, cho dù hiện tại Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục hợp lực, hai người cho dù ăn ý làm sao so được với Tô Đạm Hồng một mình một người đây. Hơn nữa bọn họ chỉ mới có tu vi kết đăng trung kỳ, cách nguyên anh kỳ xa lắm đấy. Tô Đạm Hồng cũng đã tấn nhập nguyên anh hậu kỳ nhiều năm. Điều kiện hai bên hoàn toàn không thể so sánh Có lẽ cơ u cốc đã tu luyện qua công pháp cung thái hư Nhưng qua nhiều năm làm học trò của vưu thiên nhận như vậy Đã sớm sửa thành tu luyện công pháp khác Muốn đạt đến trình độ tuyệt hảo là không thể nào Bản lĩnh duy nhất cũng chỉ còn ngũ hành tương sinh này thôi Trong bóng tối một cột sáng xanh lục bỗng nhiên đung đưa kịch liệt Sau một lúc lâu cuối cùng cũng vô lực duy trì Tản ra thành vô số điểm sáng rồi hoàn toàn dập tắt Một trưởng lão kết đan duy nhất của Cung Thái Hư còn sót lại sau những cố gắng thông linh với cây thần cuối cùng cũng phải tuyên cáo thất bại. Bốn vị trưởng lão Cung Thái Hư nhìn nhau cười khổ không nói gì. Hiện tại chỉ hy vọng Tô Đạm Hồng cũng thất bại thôi, nếu không ngày cuối của Cung Thái Hư đang ở ngay trước mắt. Thời gian từng chút từng chút trôi đi, cột sáng bên cơ u cốc và thạch ánh lục cũng bắt đầu lay động. Hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn. Trên mặt hai người rõ ràng lộ ra sự suy yếu và mệt mỏi. Thời gian dài tụ tập thần khí rốt cục cũng làm bọn hắn không còn chút sức lực nào. Cùng lúc đó, bên cột sáng của Tô Đạm Hồng có ánh sáng màu yêu dị nhưng ánh sáng xanh ngọc lại phát ra càng ngày càng rạn ngời. Lòng người cung thái hư và đề thiện thượng, Doãn Tử Chương càng trầm xuống. Cơ u cốc bỗng nhiên mở mắt ra nhìn Doãn Tử Chương, cúi đầu phun ra ba chữ, băng hỏa ngọc. Dưới tình trạng suy yếu cực độ hắn phải miễn cưỡng lắm mới có thể phân thần nói chuyện. Âm thanh thấp gần như không tiếng động. Doãn tử chương căn bản không nghe rõ, chỉ dựa vào nhìn khẩu hình mà suy đoán, may là thời gian bọn họ chung đụng đủ lâu, sự ăn ý người bình thường khó có thể sánh bằng, nên chỉ đoán thôi cũng đúng ý. Hắn một tay lấy từ trong dây lưng trữ vật ra pho tượng nhỏ nửa hồng nửa bạc năm đó lấy được trong bảo tàng băng hỏa thần vương, ném cho hai người cơ. pho tượng này thần kỳ ở chỗ là nó lại có thể dễ dàng xuyên phá bong bóng đang vây quanh người bọn họ cơ u cốc và thạch ánh lục phối hợp chặt chẽ đồng thời đưa tay cầm lấy đầu và đuôi pho tượng một cảm giác đặc biệt tự như nóng lại tự như lạnh từ lòng bàn tay truyền đến hơi thở vốn đã tán loạn của hai người rất nhanh lại trở lại trật tự cảm giác suy yếu nhanh chóng tản đi hơn phân nửa cột trên đỉnh đầu hai người sáng rất mạnh mơ hồ ép cả tô đàm hồng xuống Hai mắt từ từ nhắm lại, trong hoảng hốt tựa hồ nghe thấy, nhìn thấy rất nhiều âm thanh và hình ảnh. Thiên địa sơ khai, một mảnh hỗn độn, một mầm móng nho nhỏ chui từ dưới đất lên. Ngày đêm luân phiên, mầm móng nho nhỏ trong khi thời gian đang lưu chuyển đã biến thành đại thụ chọc trời, mặc cho bãi bể nương dâu, đại thụ vẫn kiên định tuân theo sứ mệnh mà chậm rãi sinh trưởng, qua những thăng trầm rồi cũng hóa thành vĩnh hằng. Cơ u cốc cùng thạch ánh lục tựa hồ nghe đã có người bên tai nhẹ nhàng đọc một câu, vô điểm khởi đầu của trời đất, thủy, trong suốt sạch sẽ đại thù trước mắt hóa thành hư vô, nhưng bọn hắn có thể cảm giác rõ ràng chỗ nào cũng thuộc về sinh mệnh, thuộc về vĩnh hằng tuân theo quy luật biến ảo đặc biệt. Tâm linh trở nên tinh khiết trong sáng như thủy tinh, yên lặng nói không ra bằng lời, phản phất cùng thiên địa vạn vật hòa hợp thành một thể. Đề thiện thượng và doãn tử chương thấy cột sáng xanh lục phía trên hai người khôi phục ổn định Đang thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cột sáng lại một lần nữa rung động. Đề thiện thượng gần như muốn giơ chân chửi, con mẹ nó, được thì được, không được thì không được, còn muốn đùa bẩn người ta sao? Chẳng qua lần này cột sáng cũng không chỉ đung đưa rồi trở nên hư ảo ảm đạm như lúc trước, ngược lại càng chói mắt sáng ngời hơn. Mặc dù mấy trưởng lão kết đang cung thái hư chưa từng tự mình được chứng kiến cây thần thông linh cùng với người ta có khung cảnh gì nhưng cũng rõ ràng cảm giác được. Hơi thở cơ u cốc và thạch ánh lục phát ra càng ngày càng tương cận cùng vạn niên hợp hoang thụ. Oanh Cột sáng trên đỉnh đầu hai người cơ, thạch bỗng nhiên nổ bung. Tia sáng chiếu rọi không gian đen tối sáng như ban ngày, ánh sáng có mặt ở khắp nơi, cột sáng trên đầu tô đạm hồng kia biến mất hoàn toàn không thấy bóng dáng. Con người tô đạm hồng gần như muốn nứt ra, cuồng nộ nhìn về bọn họ, nhưng trước mặt cũng chỉ có một khung cảnh đẹp đẽ cái gì cũng không nhìn được.